Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bối toán thiên tài tập 21 của tác giả Ngãi Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234 Mắt âm dương Thấy lâm nhà nhà có vẻ không bài xích mình nữa cho nên Dương Tử Mi thở phào một cái đưa tay làm quen. Chào cậu, tớ là Dương Tử mi học lớp 9 a năm À, tớ là Lam Nha Nha. Thấy Dương Tử My nhiệt tình như vậy, Lam Nha Nha có một chút bối rối. Lam Nha Nha, tên cậu rất hay nha. Dương Tử mi cười bắt tay Lam Nha Nha. Vì dương khí không đủ, cho nên tay của Lam Nha Nha khá lạnh, đồng thời khẽ run vì hồi hộp. Lam Nha Nha phát hiện khi mà bắt tay với Dương Tử mi tâm trạng lúc nào cũng lo lắng bất an của cô phút chốc đã tàn biến rồi cứ như là cô đã tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc vậy đó cũng là điều dễ hiểu thôi bởi vì khi bắt tay làm nhà nhà dương tử my không quên đọc thầm an thần chú để cho làm nhà nhà cảm thấy yên tâm làm nhà nhà bén lẻn nhìn dương tử my cười sau đó mỉm môi cúi thấp đầu xuống có vẻ xấu hổ từ nhỏ làm nhà nhà đã không có ai chơi cùng cũng không có tiếp xúc với những người khác. Thế nên lúc này đây, cô hoàn toàn không biết xử thế nào với một người thân thiện, nhiệt tình, xinh xắn như là Dương Tử My. Dương Tử My đưa tay vuốt nhẹ tóc làm nhà nhà, vừa vuốt vừa niệm chân tâm chú. Nha nhà, tớ hỏi cậu vài chuyện, cậu có thể trả lời giúp tớ không? Dương Tử My dịu dàng hỏi. Ừm, um, làm nhà nhà gật đầu. Nha nha, giống là một cô bé hiền lành, lương thiện, cho nên không nghĩ Dương Tử Mi đang cố ý nói những lời khách sáo đó với mình. Nhà nhà, lúc nãy có phải cậu nhìn thấy ma quỷ trên người tớ không? Dương Tử Mi bắt đầu đi vào vấn đề. Nhà nhà bỗng nhiên rụt người lại, mặt biến sắc vẻ khiếp sợ. Dương Tử Mi tiếp tục tăng sức mạnh lên an thần chú để có thể thúc đẩy an thần trong lòng bàn tay của Lâm nhà nhà. Sau khi mà cảm giác sợ hãi biến mất, nhà nhà... kẻ gật đầu. Hồn ma đó như thế nào?" Dương Tử Mi hỏi tiếp. Nhà nhà cắn ngồi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Dương Tử Mi rồi lập tức cúi đầu nói: "Là một người phụ nữ rất giống cậu, nhưng mà tuổi có vẻ lớn hơn một chút, khoảng 30 thì phải, gương mặt toàn là máu của cô ta ẩn hiện trên mặt cậu." Nghe thấy, Dương Tử Mi bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hồn ma Đang ám trên người của mình Sao mà lại giống mình được Hơn nữa còn khoảng 30 tuổi Tại sao lại như vậy Rốt cuộc đó là ma quỷ phương nào Thấy Dương Tử Mi Trầm ngâm im lặng như thế Làm nhà nhà cũng đánh gan Ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt cô nói tiếp Cậu đừng sợ Bây giờ cô ta không có ở đây Quả là một cô bé hiền lành Tốt bụng Dương Tử Mi quay sang nhìn nhà nhà nói Nhà nhà Ma quỷ thường không có hại người đâu. Dù cậu có nhìn thấy họ cũng đừng có sợ, cứ xem họ là người bình thường thôi. Nhà nhà cúi đầu Lý Nhí nói. Lúc trước Pháp sư cũng nói với tớ như thế. Ông ấy còn nói đây là số mạng của tớ, bảo tớ hãy làm quen với nó. Nhưng nhưng mà tớ vẫn rất sợ vì dáng vẻ của họ rất là khủng khiếp. Thông thường những ma quỷ bình thường sẽ vào luân hồi tam giới rất nhanh. Còn những âm hồn du hồn phiêu bạc, lang thang trên trần gian, hầu hết đều là hồn ma của những người chết vì những nguyên nhân không rõ ràng. Hoặc có gì đó khuất tất, cho nên hồn của họ mới giấc dơ giấc dưỡng khắp nơi cũng không có thể đầu thai. Vì giấc dưỡng, dạ giật, cho nên những hồn ma đó mới có dáng vẻ đáng sợ như thế. Tuy nhiên, với dáng vẻ đáng sợ thế thôi, họ cũng không gây hại gì. Trừ những âm hồn quán khí quá nặng ra, Đa số âm hồn đều không có thể gây hại gì cho con người được. Họ hoàn toàn không có sức mạnh gì cả. Quả hồ chỉ có thể phát ra một số phản ứng từ trường thôi. Cho nên ma quỷ không có đáng sợ mà thứ đáng sợ chính là lòng người. mươi 235 Bị âm hồn kiếp trước nhập Nhà nhà, tớ muốn cậu giúp tớ có được không? Dương Tử mi chân thành nhìn làm nhà nhà nói Nha nhà vốn là tốt bụng hiền lành trước giờ không có bạn bè gì cho nên khi nghe dương tử mi nói thế cô không những không từ chối mà còn nhìn dương tử mi bằng ánh mắt kỳ vọng cứ như lần đầu tiên có cơ hội giúp đỡ người khác vậy một người nào đó khi không có động lực và dũng khí để mà tồn tại trên đời này thường là những lúc họ cảm thấy mình đã bị thế giới bỏ rơi bị lãng quên không ai cần họ nữa rồi nhà nhà Tớ muốn nhờ cậu nhìn rõ hơn xem hồn ma đang nhập trên người của tớ kia là hồn ma thế nào. Cậu đừng sợ nha, có tớ ở đây không có gì có thể làm hại cậu đâu. Mặt của làm nhà nhà thoáng lên vẻ kinh hãi sợ sệt. Cô chỉ biết cúi đầu không có dám nhìn Dương Tử mi. Dương Tử mi nắm chặt tay của nhà nhà nhỏ nhẹ nói. Tớ cần cậu giúp, cậu phải nhìn kỹ xem là trên người tớ có gì. Nếu không, tớ rất đau khổ đó. Nghe Dương Tử My nói vậy, nha nha, đau lòng, cảm thấy cô đáng thương. Thế nên cô lại lấy hết dũng khí, ngẩng mặt nhìn Dương Tử My bằng đôi mắt đèn lấy chân thành. Cô mới khẽ cắn môi, vẻ do dự, nhưng mà sau đó lại kiên định gật đầu nói với Dương Tử nhưng Nhưng mà bây giờ tớ không có thấy gì trên người cậu cả. À, đó là do tớ che lại thôi, Bây giờ tớ cho nó xuất hiện. Cậu nhìn thật kỹ giúp tớ nha. Sau đó hãy cho tớ biết nó thế nào nha, có được không? Đừng sợ, đừng sợ, sẽ ổn cả thôi. Dương Tử mi vừa nói, vừa tiếp tục truyền an thần chú vào cho Lam Nha Nha. Lam Nha Nha tuy gật đầu đồng ý, nhưng mà ánh mắt vẫn vô cùng sợ sệt. Dương Tử My thu pháp che mắt lại. Phút chốc cả người của Lam Nha Nha rung lên có vẻ căng thẳng. cô nắm chặt tay của dương tử mi ánh mắt e dè sợ hãi nửa muốn xem nửa muốn không tâm trí cô không ngừng tranh đấu nhà nhà đừng sợ không sao đâu cậu nhìn cho kỹ vào dương tử mi tiếp tục an ủi Môi dưới của làm nhà nhà suýt nữa đã bị cô cắn cho chảy máu rồi tuy nhiên nhờ tác dụng an thần chú cô cũng khắc phục nỗi sợ của mình mở to con mắt nhìn thẳng vào dương tử mi Làm nhà nhà khẽ kêu lên một tiếng thản thốt Tuy nhiên cô vẫn không nhắm mắt hay là quay mặt sang chỗ khác Mà vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn chầm chầm vào mặt của Dương Tử My Sau đó lật đặt cúi đầu xuống Dương Tử My dùng phép che mắt để mà che hồn ma kia Nhà nhà bây giờ nó đã biến mất rồi cậu nhìn tới này Đấy Dương Tử My đưa tay xoa đầu nhà nhà dịu dàng nói nghe dương tử mì nói thế làm nhà nhà ngẩng mặt nhìn lên thấy mọi thứ đã trở lại bình thường cô thở phào một cái mắt cũng đã dần dần phục hồi trạng thái bình thường sao cậu có nhìn rõ nó chưa dương tử mì hỏi làm nhà nhà gật đầu vậy cậu có thể nói cho tớ biết nó như thế nào không dương tử mi sốt ruột hỏi làm nhà nhà chăm chú nhìn dương tử mi một hồi sau đó mới nói rất rất giống cậu tóc xỏa dài chỉ là già hơn cậu già không có xinh như cậu thôi đuôi chân mài cô ta cũng có một nốt ruồi nhỏ chỉ là giữa trán không có cái vết bớt đỏ như cậu giống mình y hệt sao có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi chân mài hả dương tử mi nghĩ ngợi một hồi sau đó cù lấy giấy bút ra bắt đầu phát quả chân dung của hồn ma nọ kiếp trước dương tử mi vốn có năng khiếu hội họa Tranh ảnh cô vẽ rất đẹp và sinh động. Chỉ tiếc là cô không có cơ hội được học qua trường lớp thôi. Nếu không, cô đã không phải bày hàng làm thầy bói đầu đường xó chợ rồi. Cô vẽ chân dung của mình vào kiếp trước. Lúc đó, cô 28 tuổi. Vừa thấy bức chân dung đó, làm nhà nhà lập tức kêu lên. Đúng, đúng rồi, đúng đúng là như vậy. Chỉ là đầu cô ta toàn là máu, hình như chết rất thương tâm đó. chết rất thương tâm sao dương tử mi nhớ lại giây phút cuối cùng của bản thân mình vào kiếp trước kiếp trước không phải là mình bị đánh chết sao không lẽ hồn ma đang nhập trên người mình kia lại chính là âm linh của mình vào kiếp trước chương 236 khắc phục nỗi sợ nội tâm mạnh mẽ dương tử mi do bước chân dung kia ném đi tử tử mi thấy cô có vẻ tức giận, Lam nha nha chỉ biết khe khẽ gọi tên của cô an ủi nói: cậu đừng sợ sẽ sẽ ổn thôi, có thể mời người đuổi nó đi. Dương Tử Mi khẽ mỉm cười, cô quay sang nhìn Lam Nha Nha, Nha Nha quả là một cô bé tốt bụng, mỗi ngày đều đã bị mắc âm dương dây dò như thế nhưng mà vẫn rất quan tâm đến người khác. Chỉ tiếc là tứ trụ của Lam Nha Nha toàn âm, nếu không Dương Tử Mi đã có thể giúp cho cô đóng mắt âm dương lại, để cho cô không bị các âm linh kia quấy rầy nữa. Dương Tử Mi đưa tay vỗ nhẹ lên vai của nhà nhà nói, nhà nhà, tớ không sợ đâu, ma quỷ không có gì đáng sợ hết. Cậu đừng sợ, chỉ cần ý chí của cậu mạnh mẽ hơn và xem chúng như người bình thường thì không có chuyện gì đâu. Thấy Dương Tử Mi vui vẻ nói chuyện với mình, hoàn toàn không hề tỏ vẻ sợ sệt. mặc dù đang bị ma nhập cho nên làm nhà nhà cũng cảm thấy được động viên an ủi nhà nhà cậu có biết mắt âm dương hình thành thế nào không không phải cậu là quái vật gì đâu mà vì cậu có một tâm hồn lương thiện trong sáng cho nên ông trời mới chọn cậu và cho cậu một đôi mắt âm dương đặc biệt luôn thông thường chỉ có những người có tố chất đặc biệt gần với các vị thần mới có mắt âm dương thôi cho nên cậu rất là may mắn cậu là một người đặc biệt gần giống với các vị thần vậy khi mà nói những lời này với làm nhà nhà dương tử mì cố ý làm ra vẻ ngưỡng mộ tột độ nghe cô nói thế làm nhà nhà phẫn chấn hờn, đôi mắt vốn vô hồn do đã bị dày dò nhiều năm kia của làm nhà nhà bất giác sáng lên cô xúc động nói tử mi cậu nói thật sao mặt âm dương của tớ không phải là gì tớ là người gian tà Vì, vì tớ là có thần tính hả? Đúng rồi, đúng là vậy mà. Dương tử mi gật đầu. Mắt âm dương của tớ không phải là vì tớ là người gian tà mà là tớ là thần linh sao? Ừ, đúng là vậy mà. Dương tử mi gật đầu, sau đó mới động viên nói. Cho nên, cậu đừng cứ suốt ngày cúi đầu rụt rè nữa. Cậu ngẩng mặt lên, tự hào mà sống chứ. Tớ cho cậu biết chuyện này nha. Thật ra, Tớ cũng có mắt âm dương, hơn nữa tớ còn bị ma nhập, nhưng mà tớ vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh thôi. Hả? Cậu cũng có mắt âm dương sao? Làm nhà nhà hào hứng hỏi, cứ như là tìm thấy đồng minh vậy. Dương tử mi gật đầu, cô đưa mắt nhìn ra xa, sau đó giơ tay lên chỉ nói, Đó, ở bên kia, có một nữ sinh đang mặc đồng phục, cô ta chính là du hồn, cậu có nhìn thấy không? Làm nhà nhà, Nhìn theo hướng tay chỉ của Dương tự mì, sau đó quảng hốt quay mặt đi, nói giọng rùng rùng: À, à đúng vậy, tớ, tớ cũng nhìn thấy. Đó, vậy tớ và cậu giống nhau rồi. Thế cho nên cậu có thể giống như tớ vậy, cứ sống vui vẻ thôi, can đảm đối mặt với mọi người và các hồn má thôi. Như vậy cậu sẽ phát hiện không có gì đáng sợ hết á. Dương tự mì cười trấn an làm nhà nhà. Thấy gương mặt tươi cười, bừng sáng như mặt trời của Dương tử mì, làm nhà nhà lẩm bẩm nói. Nhưng mọi, mọi người lại không có như cậu, họ không biết những điều cậu nói, họ chỉ bài xích tớ, xem tớ như là quái vật vậy đó. Họ còn nói tớ dẫn ma đến cho nên không chơi với tớ. Không sao, chỉ cần cậu dũng cảm đối mặt với bản thân của mình, dần dần người khác cũng dũng cảm đối mặt với cậu thôi. Nhà nhà, cậu phải dũng cảm lên chứ. dương tử mi tiếp tục đồng viên làm nha nha nha nha gật đầu thật ra chúng ta cũng còn có một khả năng nữa dương tử mi kề tay vào lam nha nha nói nhỏ ngoài con người ra chúng ta còn có thể giao tiếp với hồn ma nghe thế lam nha nha thất kinh lắc đầu nói tớ tớ không có muốn đâu sợ lắm không có gì mà đáng sợ đâu chỉ cần cậu đối xử với họ thật lòng họ cũng sẽ đối xử thật lòng với cậu Đương nhiên, hồn ma vốn có âm khí rất nặng, cho nên con người không tiện tiếp xúc với họ nhiều. Tuy nhiên, nhà nhà, tớ sẽ cho cậu một lá bùa tụ linh. Có lá bùa này, cậu không có sợ bị âm khí của bọn họ làm cho ảnh hưởng. Sau đó, cậu có thể thử kết bạn cho bọn họ xem sao. Chương 237 Khắc phục nỗi sợ, nội tâm mạnh mẽ Nhưng Nhưng mà tớ rất rất sợ họ là ma mà. nhà nhà lắc đầu nói ma quỷ cũng có linh hồn không phải là tất cả điều ác tuy nhiên cậu không muốn kết bạn với họ cũng không sao chỉ cần cậu không có sợ họ nữa là được rồi tớ thì chẳng thấy sợ gì cả dương tử my cười nói cậu không có sợ thật sao làm nhà nhà nhìn dương tử my nghi hoặc hỏi dương tử my lại cười sau đó cô tiến gần đến một hồn ma đang nấp trong một góc khuất nọ dẫy tay chào hồn ma đó hồn ma kia e dè tiến đến trước mặt của cô dương tử mi dùng thông linh pháp chú để mà trao đổi với hồn ma kia biết được nguyên nhân tử vong của hồn ma đó hồn ma đó là nữ lúc sinh thời vì bị giáo viên phê bình nên trong lúc nghĩ quẩn đã nhảy lầu tự tử sau khi mà chết hồn phách dất dưỡng không nơi nương thân và chỉ biết loanh quanh ở trường hối hận không thôi Dương Tử Mi hứa sẽ niệm giảng sinh chú để giúp cho hồn ma nọ vào luân hồi. Hồn ma kia quỳ gối khấu đầu cảm ơn Dương Tử Mi. Đoạn Dương Tử Mi bảo hồn ma nọ theo cô đến chỗ của Lam nhà nhà. Thấy Dương Tử Mi dẫn theo một hồn ma đến, Lam nhà nhà vô cùng sợ hãi. Cô dội đưa tay bịt mắt lại. Tuy nhiên thấy Dương Tử Mi chẳng có một chút sợ hãi gì, cho nên Lam nhà nhà hé mắt ra nhìn. Dương Tử Mi. lấy hai tay đang che mắt của lam nhà nhà xuống bảo cô nhìn thẳng vào hồn ma nữ kia đi nhà nhà dũng cảm lên cậu phải khắc phục được nỗi sợ của mình có như vậy sau này cậu không có sợ gì nữa cậu cậu ấy không có làm hại cậu đâu nghe thế lam nhà nhà mở mặt ra nhìn thẳng vào mặt của hồn ma nữ sinh kia đang đứng trước mặt hồn ma nọ cười với cô tuy là gương mặt trắng bệch nhưng mà nụ cười rất là thiện ý Dần dần làm nhà nhà không còn sợ hãi nữa, cô để tay xuống xem hồn ma kia như những người bình thường khác. Nhà nhà, tớ chỉ cho cậu niệm giảng sanh chú, cậu giúp siêu độ cho cậu ấy được vào luân hồi, có được không? Dương Tử My hỏi làm nhà nhà. Nhà nhà kinh ngạc hỏi Dương Tử My. Tớ sao? Được không? Dương Tử My gật đầu đáp. Cậu được mà. tâm hồn cậu rất trong sáng lương thiện cho nên bản thân của cậu vốn đã có linh lực rồi nếu mà cậu giúp siêu độ cho họ hiệu quả rất tốt đó những cái hồn ma mà cậu thấy được hàng ngày hầu hết đều rất đáng thương vì họ không có người giúp siêu độ để mà vào luân hồi cho nên mới phải giấc dưỡng khắp nơi như vậy nếu đã nhìn thấy họ tại sao mà không giúp họ được chứ nhà nhà tròn xòe mắt nói có thật không tớ có thể giúp họ hả đương nhiên thật rồi chỉ cần cậu thành tâm niệm giảng sanh chú là được rồi đây là việc làm có công đức vô lượng tuy mắt âm dương của cậu không có thể đóng lại được nhưng mà nếu như cậu tích đức tích phúc đối xử tốt với những hồn ma mà cậu thấy tất cả sẽ tốt hơn thôi dương tử mi cười động viên làm nhà nhà cô hy vọng có thể dùng cách này để giúp làm nhà nhà vượt qua được nỗi sợ và đau khổ cũng như là cảm thấy được giá trị của bản thân, đồng thời có thể giúp giảm bớt những hồn ma dất dưỡng trên thế giới này. Vậy, giảng sinh chú phải niệm niệm thế nào? Nhà nhà có ý muốn thử. Giảng sinh chú có tổng cộng 14 câu, không có khó để mà niệm. Làm nhà nhà vốn là có tâm hồn trong sáng, cho nên rất dễ vào trạng thái thanh tĩnh, nhanh chóng giúp siêu độ cho nữ hồn ma kia vào luân hồi. Phát hiện bản thân, có thể giúp cho âm hồn giảng sanh, làm nhà nhà vô cùng phấn khởi. Lúc này đây, cô bắt đầu cảm thấy ma không có còn đáng sợ nữa. Dương Tử My cũng chỉ làm nhà nhà một số kết ấn đơn giản. Làm nhà nhà thông minh cho nên học rất nhanh. Nhà nhà, sau này cậu còn sợ nữa không? Thấy vẻ mặt rạng rỡ của làm nhà nhà, Dương Tử My vui vẻ hỏi. Nhà nhà lắc đầu đáp. Sau này, tớ sẽ cố gắng không sợ họ nữa. Cảm ơn cậu nha. Cậu phải nhớ, nếu mà gặp những hồn ma ác, phải tránh ra, nhớ nha. Tuy nhiên, tâm hồn cậu trong sáng như vậy, nếu gặp phải những hồn ma ác, thì họ cũng không có hại cậu được đâu. Chỉ cần cậu đừng có vẻ khinh ghét họ là được rồi. Dương tử mi ân cần dặn dò. Lúc này đây, làm nhà nhà hoàn toàn tin tưởng cô, cho nên cô dặn dậy nhà nhà gật đầu liên tục. Dũng khí cũng đã dân trào, ánh mắt vui vẻ, kiên định, tự tin hơn rất nhiều. Dương Tử Mi định sẽ về nhà vẽ một lá bùa tụ linh cho Lam Nha Nha để mà cô có thể mang theo bên mình. Có vậy âm khí trên người của Lam Nha Nha sẽ giảm bớt. Chỉ cần tinh thần vững dàng, tất cả những cái thứ khác cũng sẽ tốt theo. Chương 238 Phong Ấn Âm Linh Nước Mắt Phượng Hoàng Phong Khen Thưởng và Giáo Quấn làm nhà nhà đi vào trong phòng mừng rỡ gọi cha của mình cúi đầu xử lý một số tài liệu của học sinh cha nghe con gái gọi mình bằng giọng phấn khởi trước nay chưa từng có thầy lam ngẩng đầu lên nhìn ông phát hiện con gái của mình giờ đây không có cúi đầu buồn bã nữa ánh mắt cũng có hồn và có sức sống hơn rất nhiều ông vui mừng đứng dậy nhìn làm nhà nhà nói nhà nhà con cha Thấy cha mình cực khổ lo lắng cho mình bấy lâu, Lam nhà nhà mỉm mồi nói: "Cha, con quyết định sau này không có sợ những hồn ma kia nữa rồi." "Hả? Tại tại sao?" Hơn ai hết, thầy Lam là người rất hiểu con gái của mình, ông biết con mình trước giờ rất sợ vì có mắt âm dương, thế cho nên ông rất ngạc nhiên khi mà con gái của ông đột nhiên lại có dũng khí như thế. "Lúc nãy con gặp Dương Tử Mi." Là cậu ấy đã chỉ cho con cách chiến thắng nỗi sợ. Cha, con báo cho cha một tin vui nha. Lúc nãy, con đã giúp siêu độ cho một âm hồn ma nhảy lầu tự tử chết, làm nhà nhà vui vẻ khoe. Dương tử mi sao? Dạ, cậu ấy cũng có mắc âm dương, nhưng mà cậu ấy sống rất tốt, bạn bè rất nhiều. Chỉ cần con cố gắng khắc phục nỗi sợ của mình, á, con cũng có thể sống vui vẻ như cậu ấy rồi. Còn nữa, Sau này con không có chối bỏ mắt âm dương của mình nữa. Tử mì nói do tâm hồn của con lương thiện trong sáng nên ông trời mới chọn cho con một con mắt âm dương. Con phải thấy là mình may mắn chứ, không có nên sợ hãi chối bỏ như vậy. Con bé nói thế thật sao? Thấy vẻ mặt phấn chấn, hồ hởi của con gái mình, thầy làm xúc động đến trào nước mắt. Hơn 10 năm qua, ông và gia đình đã lo lắng vất vả rất nhiều vì chuyện con gái của ông giờ con gái của ông đã được dương tử my khuyên nhủ động viên và đã có thể vui sống như các bạn đồng lứa khác ông rất vui mừng nghĩ đến gương mặt trầm tĩnh ánh mắt lạnh lùng và thông minh của dương tử my ông liền lấy cái bản kiểm điểm đang để trên bàn xé toạt đi ném thẳng vào sọt rác sau khi tan học dương tử my lại đến đất khu trống để xây nhà của mình và phát hiện ở đó đã bắt đầu khởi công xây dựng. Khu đất nọ hiện đang ầm y cái tiếng máy xúc, máy đào đất. Hơn 10 thợ xây thì đang tất bật làm việc. Hạ Quốc Quy quả nhiên làm việc rất là nhanh chóng. Dương Tử My tìm thấy Hạ Quốc Quy trong dòng dây máy móc và hơn 10 nhân công kia. Chú Hạ, khởi công rồi sao? Dương Tử My hỏi. Thấy cô đến, Hạ Quốc Quy vui vẻ nói. a Còn nói là muốn có nhà trong vòng một tháng cho nên chú phải nhanh chóng khởi công chứ. Dù gì đội nhân công của chú cũng đang rảnh mà. Cảm ơn chú. Dương tử mi nhìn khu đất đang nhộn nhịp, quyên náo vì tiếng động cơ và tiếng người nói lao xao trước mặt. Cô phát hiện âm khí vốn có của khu đất hầu như đều đã bị cái tháp nhỏ của cô xóa tan hết rồi. Những âm khí còn sót lại cũng đã bị cô hút hết. Ngoài ra cô còn không quên bố trí thất tinh tụ linh trận xung quanh khu đất nhằm tránh cho các âm khí bên ngoài xâm nhập vào. Cũng nhờ thế, khi khởi công mới không có xảy ra vấn đề gì. Nếu không, nhiều quán khí như vậy rất dễ xảy ra tai nạn khi mà thi công. Dương Tử My cũng đã nhắc với Hạ Quốc Quỳ, phải xây nhà theo bản vẽ mà cô đã cung cấp, đặc biệt nền nhà phải làm bằng đá hán bạch. Đá hán bạch? là một loại đá bóng trắng sáng mang đến cảm giác thoát tục và vẻ đẹp trang nghiêm. Từ góc độ phong thủy mà nói thì đó là một loại đá có thể tích tụ linh khí của đất trời. Vì có độ trắng bóng đẹp cho nên đá hán bạch thường dùng để làm tượng Phật. Ở các nước phương Tây, Hy Lạp cổ đại đã dùng đá hán bạch để mà làm tượng điêu khắc. Còn Trung Quốc cổ đại thì dùng đá này để làm bậc thang và hàng rào bảo vệ trong các cung điện. Vì màu sắc và độ bóng sáng của nó không khác gì các loại ngọc quý hiếm, nên nó có tên gọi là Hán Bạch Ngọc. Nếu để ý, sẽ phát hiện đá Hán Bạch sẽ có mặt khắp nơi từ cầu kim thủy, các cây cột, bậc thang, hàng rào bảo vệ trong các cung điện, còn bảo tồn đến ngày nay của Trung Quốc đều làm bằng đá Hán Bạch này. Chương 239 Phong Ấn Âm Linh Nước Mắt Phượng Hoàng Đá Hán Bạch Được dùng hầu hết trong các công trình kiến trúc kinh điển của Bắc Kinh như Cố Cung, Thiên Đàng, Bia Tưởng Niệm Anh Hùng Nhân Dân, Đại Hội Đường Nhân Dân, Nhà Tưởng Niệm Mao Trạch Đông. Đá hán bạch được sử dụng trong các công trình này hầu hết đều là loại đá được đào từ cái mỏ đá ở vùng phòng sơn nằm phía tây Bắc Kinh. Đá hán bạch rất đắt, cả thành phố A đều không có nơi nào bán cả. Thế nên Dương Tử Mi cũng đã chuyển thêm cho Hạ Quốc Quy 3 triệu để ông cho người đến Bảo Định Hà Bắc thu mua đá. Hiện đã chắc chắn có thể mua được loại đá hán bạch mà cô muốn dùng. Tuy nhiên, điều mà Hạ Quốc Quy thắc mắc chính là chuyện cô muốn dùng loại đá đắt tiền như vậy để mà lát dưới đất, chứ không phải là trên mặt đất. Ông cho rằng cô làm như thế chẳng khác nào lãng phí tiền của. Tử Mi à! cái đá hán bạch đẹp và đắt như vậy sao mà con lại giấu nó đi chứ hạ quốc quy hỏi dương tử mi cười đáp con có tính toán của riêng con chú chỉ cần làm đúng ý của con là được rồi thấy cô cười có vẻ thần bí hạ quốc quy cũng không có hỏi gì nữa dù gì thì đồ vật của các thầy phong thủy ông cũng không có rõ cho lắm sau khi về nhà dương tử mi truyền thêm pháp lực cho càng khôn kiếm Đồng thời không quên mang theo cái tháp nhỏ kia để đến mặt hiền giúp trừ tà cho Lâm Thanh Mai. Mấy ngày qua, nhờ sự giúp đỡ của cái tháp kia cho nên việc tu luyện của cô tiến bộ dược bậc. Hiện tại đã đạt đến tầm cao mới. Hơn nữa cô phát hiện chỉ cần cô để tay lên cái tháp thì pháp lực của cô mạnh hơn rất nhiều. Cho nên cô tự tin mình có thể trừ khử được hồn ma nhập trên người của Lâm Thanh Mai kia. Đến mặt hiền Cô bảo Tống Quyền đem chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng ra. Sau đó, cô cùng Lâm Thanh Mai đến một căn phòng ở hậu viện. Đóng chặt cửa lại, cô còn không quên dặn Tống Quyền. Trừ khi được cô gọi vào, nếu không không có ai được vào phòng. Để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô còn cẩn thận bày một kết giới xung quanh mình và Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai đứng giữa kết giới vô cùng lo lắng. Còn hồn ma... đang nhập trên người của Lâm Thanh Mai kia đã bắt đầu ẩn nấp sau khi mình thấy sự hiện diện cái tháp nọ. Xem ra nó cũng sợ cái tháp này. Dương Tử Mi đưa tay điểm vào giữa trán của Lâm Thanh Mai, phá bỏ phòng ấn trước đó và bắt đầu dung càng khùng kiếm lên đâm thẳng vào chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng đang để trên nền nhà kia. Chiếc gương nọ vốn là bản thể của âm linh cho nên hoàn toàn có thể dùng pháp lực để tấn công âm linh. bị tấn công cho nên âm linh không có thể trốn được nữa nó bắt đầu ngọ nguậy dùng dãy trong cơ thể của lâm thanh mai không ngừng nhẹ nanh dơ dút về phía dương tử mì càng khùng kiếm trên tay của dương tử mì rung lên bần bật liên hồi tiếp đến nó lập tức phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ nhanh chóng quay đầu lại đâm thẳng vào lâm thanh mai à... tiếng thét vang lên âm linh nọ rời khỏi thân thể của Lâm Thanh Mai và chạy trốn. Nhưng Dương Tử My không để nó chạy trốn dễ dàng như vậy. Cô nhanh chóng niệm cửu tự chân ngôn bắt nó nhốt vào càng khôn kiếm. Các cái đồng tiền xu trên pháp kiếm chẳng khác nào là các bức tường kiên cố nhốt chặt các âm hồn. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn một là trở vào chiếc gương kia hai là chết. Dương Tử My lạnh lùng nói Hồn ma nọ câm hờn nhìn cô. Sau một lúc nghĩ ngợi, nó mới chọn cách trở về trong gương. Chọn lựa xong, sau một tiếng, nó đã trở về với nơi mà nó vốn thuộc về. Chiếc gương đang nằm dưới đất kia rung lên vài cái, sau đó trở lại dáng vẻ ban đầu. Lúc này, giọt nước mắt phượng hoàng ở phía sau chiếc gương nọ cũng đã biến thành một vết tròn màu đỏ thẫm vô cùng kỳ lạ. Dương Tử Mi không quên thêm phòng ấn. Cửu đạo vô hình lên chiếc gương kia. Nếu như không có pháp sư phá phong ấn, âm linh kia vĩnh viễn không có thể ra ngoài tác hoài tác quái nữa. Trước đó, Dương Tử My vốn định khiến cho nó hồn siêu phát tán, nhưng mà nghĩ đến thời gian này đã tu luyện mấy ngàn năm mới có thể quá thành âm linh của nó, cho nên cô mới niệm tình, tha mạng cho nó. Nếu như âm linh đó có thể ở trong gương tu luyện thêm một ngàn năm nữa, sau khi phong ấn được phá, Nó có thể vào được luân hồi và siêu thoát Tuy nhiên Kết quả thế nào Đều phải xem tạo hóa của nó Chương 240 Kẻ trợ mộ Lâm Thanh Mai Tuy không có mắt âm dương Nhưng lúc nãy cô đã nhận thức biết rõ âm linh kia Không ngừng tranh đấu Dùng dãy trong cơ thể của mình Khiến cho cô vô cùng đau đớn Cho đến khi dương tử mi Phong ấn nó vào lại chiếc gương nọ Cô mới hoàn toàn thoát ra được cảm giác kia trở lại bình thường tận mắt chứng kiến dương tử mi dùng kiếm niệm chú phong ấn âm linh lâm thành mai bất giác cảm thấy vô cùng kính sợ cô phong ấn âm linh xong dương tử mi thu gương và tháp lại còn càng khôn kiếm vì lúc nãy phải đấu dâm linh có tà lực quá mạnh cho nên các đồng tiền xu làm thành kiếm cũng rơi dại như đất và biến thành một màu xám đen không còn phát sáng như trước nữa Và đương nhiên không có dùng được nữa rồi. Tiểu My, tà khí trên người của chị đều đã bị trừ khử hết rồi sao? Lâm thành Mai hỏi, Dạ, nhưng mà do chị đã bị âm linh nhập một thời gian dài, cho nên thể chất cũng khá yếu. Vì vậy, chị phải nhớ đeo bùa em làm cho chị nha. Một tháng nữa thì thể chất của chị mới có thể trở lại bình thường. Cảm ơn em, Tiểu My. Biết mình đã trở lại bình thường, Lâm Thanh Mai thở phào một cái. Thời gian gần đây, tuy ngoài mặt của Lâm Thanh Mai vẫn ra vẻ điềm nhiên, nhưng mà trong tâm trí của cô vô cùng bất an. Đặc biệt khi phát hiện mình cứ không ngừng soi gương. Hơn nữa còn không biết ngượng khi mà soi gương mọi lúc mọi nơi. Chuyện này đối với một người được nuôi dưỡng trong một gia đình lễ giáo, quê cát như cô thì đó là một điều rất xấu hổ. Chiếc gương này hãy để cho em giữ nó, nó không có thể ở đây được. Dương Tử My nói, Ừ, em giữ nó đi. Thấy chiếc gương kia là Lâm Thanh Mai đã sợ, cho nên Dương Tử My nói không có nên giữ nó lại ở mặt hiên, nên cô nhanh chóng đồng ý. Thấy Lâm Thanh Mai vẫn còn sợ, Dương Tử My cười nói, Chị Mai, những ngày sắp tới chị cố gắng tịnh dưỡng nha, ăn uống nhiều, luyện tập nhiều một chút, tháng sau chị sẽ có chuyện tốt đấy. Hả? Chuyện tốt gì? Lâm Thanh Mai nghi hoặc hỏi. Nhưng mà Dương Tử mi cười mà không có trả lời. Cô không có muốn tiết lộ chuyện Lâm Thanh Mai có thai cho cô biết. Thấy Dương Tử mi ra vẻ bí mật cho nên Lâm Thanh Mai không có hỏi thêm nữa. Hai người rời khỏi phòng hậu diện Thấy hai người bình an xuất hiện, Tống Quyền đang đứng canh ngoài cửa cảm thấy yên tâm hơn. Đúng lúc này có một nhân viên trong tiệm vẽ bí mật tiến vào. Sau đó thầm thì gì đó với Tống Quyền. Tuy không có cố ý nghe trộm, nhưng mà vì thính giác tốt, cho nên Dương Tử mì vô tình nghe được nội dung họ trao đổi với nhau. Cô nghe nhân viên kia nói là có người tìm Tống Quyền muốn bán một lô hàng vừa lấy được từ dưới đất lên. Đã mở tiệm mua bán đồ cổ, nếu muốn giữ được chuyện làm ăn mua bán của mình, thì không những phải dựa vào chuyện mua bán đồ cổ bằng con đường minh bạch, rõ ràng. thì cũng phải thu mua những cái món đồ cổ có nguồn gốc bất chính mới được. Những món đồ cổ có nguồn gốc bất chính được đề cập ở đây chính là những món đồ mua từ những kẻ trợ mộ. Hơn nữa, món đồ cổ tốt đa phần đều được chôn giấu dưới mộ. Tống quyền tuy là một người lương thiện, làm ăn đàng hoàng, nhưng mà với tư cách là một doanh nhân, để có thể duy trì sở thích và chuyện kinh doanh của mình, cho nên anh thi thoảng, cũng mua những cái món đồ cổ từ những kẻ trộm mộ kia. Như chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng chẳng hạn, đó là một món đồ mà Tống Quyền mua từ tay của những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Nghe nhân viên báo xong, nghĩ đến chuyện trước đây, Dương Tử mi từng nói với mình, những cái món đồ cổ khai quật hoặc đánh cắp từ quyệt mộ, nếu là vật có khí may mắn thì có thể mua bán bình thường, còn nếu là một vật có âm sát khí, tốt nhất không có nên đụng vào. Cũng vì cái lần trước do anh đã mua chiếc gương nước mắt vượng hoàng cho nên lâm thanh mai vợ anh mới bị trúng tà. Chuyện vừa mới giải quyết xong anh cũng không có muốn phạm sai lầm nữa. Nghĩ thế Tống Quyền muốn Dương Tử My đi cùng anh đến gặp người bán lô hàng kia để cô có thể giúp anh xem hàng hóa Hơn nữa Dương Tử My cũng khá nhạy cảm với đồ cổ. Chỉ cần nhìn qua cô có thể phân biệt được đồ thật, đồ giả. Cho nên Tống Quyền Muốn cô đi theo cũng là điều dễ hiểu thôi. Chương 241 Kẻ trợ mộ Tống Quyền quay sang thuộc Đại Khái tin anh mới vừa nhận được cho Dương Tử My nghe. Dương Tử My đương nhiên rất là sẵn lòng đi cùng anh xem hàng. Một là cô muốn giúp cho Tống Quyền phân biệt đồ cổ, có khí may mắn hay có âm sát khí. Mặt khác, cô cũng muốn tìm vài món đồ cổ để mà làm pháp bảo trấn nhà cho mình sau này. Sau khi cho chiếc gương và cái táp nhỏ kia vào cặp, Dương Tử My dỗ dàng theo chân của Tống Quyền đến phòng khách. Một người đàn ông có cặp mắt tỳ hí, gian xảo, đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Người đàn ông nọ tuy y phục gọn gàng, sạch sẽ, nhưng mà trên người của ông ta vẫn toát ra cái mùi ẩm mốc và mùi bùn đất đặc trưng của những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Mùi ẩm mốc đặc trưng của huyệt mộ kia dù có dùng nước qua đắt tiền cỡ nào, Cũng không có chè lắp đi được Người đàn ông nọ có dần trắng thấp Học mắt sâu, chân mài nhạt ánh mắt láo liền Khoảng cách giữa hai chân mày rất là gần nhau Môi mỏng, mặt gầy và dài Ngoài ra trên người của ông ta Còn toát ra một luồng sát khí rất mạnh Điều đó chứng tỏ đã có vài người thiệt mạng dưới tay của ông ta Loại người như thế Dương Tử mi không có ấn tượng tốt gì với họ thấy dương tử mi xinh xắn đáng yêu đi sau lưng của tống quyền người đàn ông nọ đưa cặp mắt cú vọ thèm khát nhìn cô chằm chằm trộm mộ là một việc hết sức nguy hiểm một là bỏ mạng ngay trong mộ hai là đi đời dưới hồng súng của cảnh sát cho nên những kẻ trộm mộ có sở thích đặc biệt với chuyện hưởng thụ giàu sang phú quý và tử sắc thấy ông ta cứ nhìn dương tử mi như thế tống quyền cố ý tiến đến chắn ngang tầm mắt của ông ta, vì muốn nhanh chóng bán cái lô hàng nọ có tiền trốn sang Đông Nam Á. Hơn nữa, sau khi mà có nhiều tiền thì người đẹp thế nào cũng có, cho nên gã đàn ông kia không nhìn Dương Tử Mi nữa. Ông ta quay sang hỏi Tống Quyền: Anh là anh Tống sao? Đúng. Tống Quyền hờ hững gật đầu đáp: Tôi là Hắc Xà. Sơn Ưng giới thiệu tôi đến đây để bán hàng cho anh. Anh ta nói anh là một người làm ăn đàng hoàng, luôn giữ chữ tín Người đàn ông nọ thì thào giới thiệu. Tống quyền khẽ mím mô một cái. Dù là mua hay là bán, đều là chuyện giao dịch bất chính. Nếu xử lý không tốt, thì sẽ có chuyện. Trước giờ, chuyện giao dịch hàng bất chính kia, Tống quyền rất ít khi làm. Và trước giờ, anh chỉ giao dịch duy nhất cho một mình Sơn ưng. Thấy Tống quyền trầm ngâm một lúc không nói gì. Biết là Tống Quyền không có tin mình, cho nên hát xà lấy ra một vật nhỏ bằng pha lê lam trong túi, đưa cho Tống Quyền xem. Vật đó giống như bông tai của phụ nữ vậy. Vừa thấy chiếc bông tai nọ, mắt của Tống Quyền sáng lên. Điều này cho thấy tình yêu của Tống Quyền đối với đồ cổ lớn đến nhường nào. Thấy có vẻ đã dụ được Tống Quyền, cho nên hát xà cười cô vẻ đắc ý. Đoạn hát xà để vật đó lên bàn nói. Đây chỉ là một trong những thứ mà tôi muốn bán ngày hôm nay. Tống quyền xem đi xem lại chiếc bông tai bằng pha lê xanh lam kia. Đó là một chiếc bông tai rất tinh xảo, kích thước chỉ chừng 2mm thôi. Hai đầu đều có hình tròn, phần thân rất mảnh, cứ như là một chiếc trống thu nhỏ vậy. Ngoài ra, ở hai đầu bông tai còn được đục hai cái lỗ nhỏ để đeo vào lỗ tai. Trong bài thơ Khổng Tước bay về miền Đông Nam, có miêu tả bông tai của thiếu nữ thời hán như sau yêu nhược lưu hoàng tú nhĩ trứ minh nguyệt đan đúng cái chiếc bông tai mà tống quyền đang xem kia chính là chiếc bông tai minh nguyệt được nhắc đến trong hai câu thơ trên là một món nữ trang bằng pha lê cực kỳ tinh xảo và quý hiếm của các thiếu nữ thời hán chiếc bông tai đó trang nhã và đẹp đẽ đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nó thì có thể tưởng tượng ra được Hình ảnh của thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, thanh thoát thời nhà Hán. Tuy nhiên, đối với Dương Tử Mi mà nói, điều quan trọng hơn cả giá trị nghệ thuật và giá trị lịch sử chính là luồng khí mà bản thân của chiếc bông tai nọ mang lại. Cũng may, chiếc bông tai kia không có sát khí, cũng không có khí may mắn gì. Nó chỉ là một món đồ cổ bình thường thôi, thế nên Tống Quyền có thể yên tâm mua nó về. mươi 242 Kẻ trợ mộ. Tống quyền quay sang nhìn cô, chớp mắt một cái, ý muốn hỏi ý kiến của cô. Dương Tử mi khẽ chớp mắt, ra ý cho Tống quyền có thể giao dịch. Hiểu ý Dương Tử mi Tống quyền quay sang, ra dấu có thể giao dịch với Hắc Xà. Hắc Xà vô cùng vui mừng, hắn ta mới vội dàng dùng tài thắm nước và giết địa chỉ của hắn lên bàn để Tống quyền đến đó. Đồng thời là không quên cảnh báo với Tống quyền Chỉ nên đi một mình nhằm đề phòng bất trắc. Thầy Tống, em có thể đi cùng với thầy không? Em cũng muốn mở mang tầm mắt một chút. Đoán được chuyến đi này của Tống Quyền rất có thể sẽ gặp nguy hiểm cho nên Dương Tử mi không yên tâm để anh đi một mình. Tống Quyền cũng biết những kẻ trộm mộ phần lớn đều là những tên vô cùng gian ác và tàn nhẫn. Những cái chuyện bất nhân thất đức như là đào bới mộ tổ tiên của người khác mà họ dám làm Thì có chuyện gì mà họ sợ chứ? Lúc nãy, ánh mắt thèm khát quát xà nhìn Dương Tử Mi kia. Tống quyền cũng đã thấy, cho nên anh nhất quyết không để Dương Tử Mi gặp nguy hiểm gì mình. Thế nên, anh quay sang nói với Dương Tử Mi: Tiểu Mi à, anh đem hàng về cho em xem sao cũng được. Hơn nữa, họ cũng chỉ cho phép một mình anh đến đó thôi. Nếu không, họ sẽ cho là anh không có thành ý. Nếu anh dẫn theo cô bé xinh đẹp này cũng được thôi, không thành vấn đề, cứ dẫn theo, không sao. Hắc xà nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt hảo sắc nói. Lúc này đây, Hắc xà đang âm mưu cái gì đó, cho nên hắn hy vọng tống quyền có thể dẫn theo Dương Tử Mi, Có vậy, chúng mới có thể đạt được tiền tài, gia mỹ sắc cùng một lúc. Thấy cái tên Hắc xà kia, cười gian xạo như thế, Dương Tử Mi âm thầm tính toán trong lòng. hắn nói vậy tống quyền càng không có muốn dẫn dương tử mi theo sau khi mà dùng nước giết lên mặt bàn hẹn gặp tống quyền lúc 8 giờ tối gã hắt xà nọ không quên liếc dương tử mi một cái rồi đứng dậy rời khỏi mặt hiền tiểu mi em đừng có nói gì nữa hết lần này anh sẽ không có dẫn em theo đâu nếu mà dẫn em theo chẳng khác gì đưa em vào hố lửa đó tống quyền nghiêm giọng nói với dương tử mi Đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện nghiêm túc với cô. Thầy, yên tâm đi, họ không có làm gì được em đâu. Thầy đừng quên, em đã bắt đầu luyện nội công tâm pháp từ lúc 5 tuổi rồi. Dương tử mi nói xong, cô liền giơ một ngón tay lên, phóng ra một luồng âm sát khí. Con rùi đang bay nhẫn nhơ xung quanh hai người bị trúng âm sát khí, lập tức ngã lăn nằm chỏng chờ dưới đất. Tống quyền quay sang nhìn cô nghi hoặc. Anh không hiểu làm sao mà cô làm được như thế. Thầy Tống, em là thầy tướng số, có thể xử lý bất kỳ người nào mà không ai hay biết. Bọn trộm mộ kia tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, người bị thiệt là bọn chúng thôi. Dương Tử My tự tin nói. Tống Quyền chỉ biết, nhìn cô không có nói gì thêm. Thầy à, sở dĩ mà em muốn theo thầy. Ngoài việc muốn gặp bọn trộm mộ kia, chủ yếu là muốn bảo vệ thầy thôi. Sát tướng của thầy có điểm xấu, cho nên lần này chắc chắn sẽ gặp họa sát thần, thầy sẽ gặp nguy hiểm đấy. Dũng tin vào năng lực bói toán và xem tướng của cô, cho nên sau khi mà nghe cô nói, tống quyền do dự một lúc rồi mới nói. Vậy anh không đi nữa. Bây giờ thầy đi hay không đều sẽ gặp nguy hiểm. Nếu thầy không đi, bọn chúng sẽ nghi ngờ thầy có ý đồ khác nhất định sẽ ra tay xử lý thầy. Nếu mà thầy đi, chúng cũng sẽ gây nguy hiểm cho thầy, vì lòng tham vô đái của bọn chúng. Cho nên, cách tốt nhất bây giờ, thầy dẫn em cùng đi, em sẽ bảo vệ cho thầy bình an trở về. Dương Tử Mi nhìn Tống Quyền nói. Tống Quyền tuy biết những cái điều cô nói đều là sự thật đang hiển hiện trước mắt. Tuy nhiên, anh cũng không biết năng lực thật sự của bọn trộm mộ kia là như thế nào, cũng không khỏi lo lắng cho Dương Tử My. Đa phần, những kẻ có gan, vào quyệt mộ, ít nhất đều của Võ Công và năng lực đặc biệt gì đó. Hơn nữa, Võ Công, nội lực của Dương Tử My, cao siêu đến đâu, Tống Quyền cũng không rõ. Hiện tại, điều mà Tống Quyền biết được về năng lực của cô cũng chỉ dừng lại ở chuyện cô có khả năng bói toán, xem tướng, xem phong thủy trừ tà, bắt quỷ rất giỏi thôi. Chương 243 Màu sắc của lòng bàn tay và dẫn số của con người. Hơn 7 giờ tối, Tống Quyền vì không có từ chối dương tử mi được cho nên đành phải dẫn cô theo để gặp bọn trộm mộ. Tống Quyền lần này không còn mặc đường phục như thường ngày nữa mà chuyển sang mặc đồ tây đeo kính đen xách theo một cái vali bằng da cũng màu đen. Trong vali là 30 triệu đồng tiền mặt. Thấy dáng vẻ trưởng chạc chính chắn Cùng với kiểu ăn mặc khá khác biệt với ngày thường của Tống Quyền, Dương Tử Mi thầm kêu lên hai từ đẹp lão. Lúc này Dương Tử Mi thay một bộ đồ thể thao màu trắng, lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ. Trong ba lô là cái táp nhỏ bộ kim châm cứu của cô thường mang theo bên mình. Chuẩn bị xong xuôi, hai người bọn họ đi đến trước cổng một công xưởng ở ngoài ô thành phố. Dương Tử Mi nhanh chóng phát hiện có vài tên cảnh giới, đang đứng cạnh giới xung quanh xưởng sở dĩ cô biết được là vì trên người của bọn họ toát ra sát khí rất nặng cho nên dù chúng ẩn nấp ở đâu cô cũng dễ dàng nhìn thấy phát hiện ra chúng người đang đứng trước cổng công xưởng chờ bọn họ chính hát xà người đã gặp họ trước đó thấy dương tử mi cũng có mặt cho nên tà ý trong mắt của hát xà ngày càng rõ hơn lên hát xà quay sang nhìn dương tử mi một cái đầy ngụ ý Sau đó dẫn hai người đi vào trong xưởng. Công xưởng rất lớn, xung quanh chất đầy những cái vật liệu sắt thép. Ở giữa công xưởng có thêm ba người nữa đang chờ sẵn. Tên đứng đầu bên trái có đầu hơi nhọn, hốc mắt lồi, ấn đường hẹp, nhìn sơ qua có thể đoán được hắn là một tên tính tình hung bạo, hiểm độc. thông qua thi nhãn, Dương Tử mi biết hắn tên là Lục Câu, biệt danh là Tử Cẩu. Tên bên phải thì có cặp mắt tròn, chân mày ngắn, đuôi mắt thâm đen. Điều đó cho thấy hắn là một người nham hiểm, gian ác, quan dâm vô độ. Hắn tên là Lý Đông, biệt danh Bí Đào. Còn tên đang ngồi chính giữa có dốc dáng thấp bé, lưng hơi gù, ánh mắt sắc bén, trong mắt lông lên tia máu đỏ. Sát khí trên người của hắn cũng nặng nhất trong ba tên. Hắn tên là Đào Đại Trạch, biệt danh là Ông Độc. Ba tên trộm mộ hiểm ác nhìn tổng quyền và Dương Tử My chăm chăm không rời. Tuy Dương Tử My cố ý ăn mặc hết sức là bình thường, tóc cũng đã cột lên thành một chùm gọn gàng. Thậm chí còn nhờ Lâm Thanh Mai giúp hóa trang để mình trở nên tầm thường hơn một chút. Tuy nhiên tất cả những cái thứ đó không có thể che giấu đi cái vẻ đẹp thuần khiết trong sáng như trân châu của cô. làn da trắng đang phát sáng của Dương Tử My đối với bọn người suốt ngày chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối kia thì không khác gì là một sự hấp dẫn mê hoặc khó cưỡng tất cả bọn chúng không ngừng nhìn cô với vẻ thèm khát sau đó cũng không quên đưa mắt sang nhìn trừng trừng cái chiếc vali đen trên tay của tống quyền thấy chiếc vali nọ hai con mắt của chúng sáng rỡ anh đào đây là ông chủ của mặt hiên Hắc xà tiến đến trước mặt của đào đại trạch nói ông chủ tống Ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được gặp. Đào Đại Trạch đứng dậy, đưa tay, bắt tay tổng quyền. Dương Tử Mi nhân cơ hội quan sát lòng bàn tay của hắn. Cô phát hiện hắn có đồ tay dùng dứt, thô kệch lòng bàn tay đen. Chỉ tay đang xen chi chít vào nhau, các ngón tay ngắn nhưng mà lại rất có lực. Khi xem tay, trước tiên là phải xem lòng bàn tay. Nhiều người cho rằng chỉ tay quan trọng hơn những cái thứ khác. Nhưng mà nếu chỉ xem chỉ tay thôi thì cũng không có chắc chắn được điều gì. Màu sắc của lòng bàn tay còn quan trọng hơn cả chỉ tay nữa. Sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay cho thấy là vận mệnh tốt xấu của chủ nhân chúng. Nhưng phải chú ý là màu sắc của lòng bàn tay cũng thường xuyên thay đổi. Nếu như lòng bàn tay của người nào đó có màu sắc rất đẹp thì có thể trong một thời gian nhất định sẽ gặp may mắn. Ngược lại, nếu lòng bàn tay có màu không đẹp thì giận may cũng như sức khỏe của người đó đều có vấn đề. Cho nên, trước khi quyết định chuyện gì quan trọng, đừng có quên quan sát lòng bàn tay để biết được vận số của mình, tốt hay là xấu, để có quyết định đúng đắn. Vậy thì sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay có thể cho ta biết những thông tin gì. Chương 244 Màu sắc của lòng bàn tay Lòng bàn tay có màu tím, tài lộc đủ đầy, Nếu như rồng bàn tay của người nào đó có màu đỏ hồng hào, màu sắc đồng đều khắp tay, thì điều đó có thể thấy được người làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm. Làm bất cứ chuyện gì, họ cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Hơn nữa, chuyện gì họ cũng đích thân xử lý. Họ không phải là không tin người khác, mà là vì họ muốn làm tốt hơn để bản thân có thể yên tâm hơn thôi. Người như vậy sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì ôm đồm quá nhiều. Nhưng mà chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công và có thể tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Lòng bàn tay có màu sắc nhợt. Nếu người nào đó màu sắc của lòng bàn tay nhợt nhạt, không sáng, đồng thời lòng bàn tay khô, nứt nẻ thì người này không có may mắn về đường tài vận. Những người như thế tốt nhất đừng có theo nghề, có nguy cơ hoặc đầu tư số tiền lớn vào lĩnh vực nào đó. Nếu không, sẽ có khả năng, sẽ tổn thất rất nặng nề. Lòng bàn tay có màu vàng hoặc màu đen đều có nghĩa người đó đang gặp vấn đề sức khỏe. Lòng bàn tay có màu trắng sáng thì nên chúc mừng chủ nhân của lòng bàn tay này. Lòng bàn tay có màu sáng trắng là lòng bàn tay tốt nhất trong tất cả các màu còn lại. Những người có lòng bàn tay này tài vận rất tốt, không cần phải lao động cực khổ gì cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lòng bàn tay xanh xao Đa số những người có lòng bàn tay hơi ngã màu xanh Đều là những người có tính tình đặc biệt Hơn nữa khả nhát gan. Họ thường không có dám làm chuyện gì đó một mình Họ thích ỷ lại vào người khác Vì cần người khác chăm sóc giúp đỡ Đào Đại Trạch Sở hữu lòng bàn tay màu đen Điều này chứng tỏ vì đào mộ Lấy cấp vật tùy tán Ở trong một thời gian dài Nên hắc sát khí đã nhiễm vào trên người của hắn Hắn sẽ không sống được lâu Tống quyền trước giờ Vẫn là người thanh cao, tôn quý Cho nên đương nhiên không có đồng ý Bắt tay với một kẻ trộm mộ Như đào đại trạch kia Tuy nhiên là người biết cách cư xử Cho nên mặc dù không thích Nhưng mà tống quyền không tỏ ý chê bai Hay có ác cảm gì Anh chỉ mỉm cười, nhanh chóng Đổ chiếc vali sang tay phải Còn cố ý để cho người đối diện biết Chiếc vali kia khá nặng có thể khéo léo từ chối bắt tay của đào đại trạch là một tên lăn lộn giang hồ khi mà thấy những cử chỉ đó của tống quyền đào đại trạch cũng biết được ý tứ của anh hắn ta chỉ cười gằn vài tiếng sau đó tự động thu tay lại tuy nhiên ánh mắt của hắn lại cho thấy rõ hắn đã bị tổn thương lòng tự trọng một cách nghiêm trọng những người thường phải ẩn nấp trong bóng tối không có dám lộ diện ra ngoài thường có tâm lý rất tiêu cực nhạy cảm và yếu ớt dù chỉ là một ánh mắt lơ là không chú ý của người khác thôi cũng đủ làm tổn thương lòng tự trọng của họ rồi họ sẽ nghĩ là nếu bị người khác lơ đi thì có nghĩa đã bị xem thường từ đó phát sinh lòng thu hận anh Tống nhìn thấy chiếc vali của Tống Quyền đang cầm trên tay đào đại trạch định nói cái gì đó sau đó dừng lại một chút mới nói tiếp quy tắc này anh biết chứ Tống Quyền đương nhiên Biết quy tắc mà đào đại trạch ám chỉ kia là quy tắc gì? Hắn lo là tiền trong vali không phải là tiền thật cho nên muốn xem tiền trước rồi mới cho xem hàng. Tống quyền lập tức để vali xuống đất, mở dây kéo để cho mọi người có mặt có thể nhìn thấy từng sắp tiền thật đang được xếp gọn gàng trong vali. Thấy tiền, bọn người xung quanh hai con mắt sáng quắc cả lên. Xong xuôi, tống quyền đóng dây kéo vali lại. Cầm vali đứng dậy, bình thản nói, tôi muốn xem hàng. Được, đoạn đào đại trạch dẫn Tống Quyền cùng với Dương Tử My vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. mươi 245, tội phạm nguy hiểm. Vừa vào căn phòng, cái mùi bùng đất giảm mốc sọc lên, khiến cho Tống Quyền hắt hơi liên tục mấy cái. Thấy thế, Dương Tử My đưa tay điểm vào quyệt dị của anh để ngăn cơn hắt hơi kia. trong phòng chỉ có một cây đèn dầu nhỏ ánh sáng yếu ớt của nó leo lét, tỏa ra khắp căn phòng đủ để soi sáng một đống đồ linh tinh đang nằm dương dại dưới đất tống quyền nhìn vào đống đồ đang nằm trên đất kia và ngay lập tức đã bị chúng thu hút anh đưa vali tiền cho dương tử mi cầm sau đó chẳng thèm để ý đến ánh mắt của ba tên còn lại mà chỉ ngồi xuống chăm chú xem xét từng món đồ bằng pha lê đồ sứ ngọc thời nhà hán đang để dưới đất càng xem anh càng say mê thích thú những cái món đồ cổ kia nhất định đã bị trộm từ mộ của một vị phu nhân quyền quý nào đó dương tử mi đưa mắt chăm chú nhìn vào chúng phát hiện chúng đều là đồ thật ngoài ra chúng còn tỏa ra cái luồng khí may mắn nhàn nhạt điều này chứng tỏ chúng được khai quật từ quyệt mộ tốt và chưa có bị người khác làm hỏng về phong thủy tuy nhiên sau khi mà bọn trộm mộ này động vào có thể phong thủy ở đó cũng không được như trước cô rảo mắt một lượt tất cả các cái món đồ cổ kia cuối cùng mắt cô dừng lại ở món đồ cổ có màu đen thui càng nhìn nó dương tử mi càng xúc động vật có thể khiến cho cô xúc động như thế rất giống với tấm thẻ bài mà cô đã tặng cho long ruột thiên tấm thẻ bài nọ Toát ra một luồng khí may mắn màu trắng Đậm hơn rất nhiều so với các món đồ cổ còn lại Nhưng cô vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra Tuy cô rất thích cái tấm thẻ bài đó Nhưng ngoài mặt cô vẫn dững dưng đạo mắt xem tất cả những cái món cổ vật khác Tuy mắt không có nhìn tấm thẻ bài kia Nhưng mà thật ra trong lòng cô đang không ngừng tự hỏi Tại sao lại có một tấm thẻ bài gỗ đào xuất hiện ở đây Ông chủ tống, mấy cái thứ này thế nào? Thấy tống quyền sai xưa, xem hết món này đến món khác. Đào đại trạch đã bắt đầu tính toán. Dừng một lúc hắn nói tiếp. Tất cả những cái thứ này đều được đào từ một quyệt mộ thời hán lên. Nếu không nhầm, chúng là đồ tùy tán của một vị phu nhân thuộc hàng nhất phẩm đó. Tống quyền đứng dậy, khẽ gật đầu nói. Anh muốn ra giá bao nhiêu? Đào đại trạch dơ ra nằm ngón tay Tống quyền lắc đầu, đưa ra ba ngón tay Đây cũng chính là tất cả số tiền mà anh mang theo hôm nay. Hơn nữa, những cái món đồ cổ kia được lấy cấp từ dưới quyệt mẫu lên, cho nên nếu muốn hợp thức quá sự xuất hiện của chúng, anh còn phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức mới được. Chuyện hợp thức quá đồ cổ trộm cắp là một chuyện hết sức mạo hiểm, thế nên 30 triệu là mức cao nhất anh có thể đưa ra lúc này. Cao hơn một chút đi, đào đại trạch không có đồng ý với số tiền Tống Quyền đưa ra. Tống Quyền lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Đoạn đào đại trạch đưa mắt liếc sang Dương Tử My đang đứng kế bên Tống Quyền nói. Giá đó cũng được, nhưng mà anh phải để cô bé kia chơi với chúng tôi một đêm. Nghe thế, mặt của Tống Quyền liền biến sắc. Anh lật đật đứng cản trước mắt của Dương Tử My vẻ bảo vệ nói. Nếu các anh không có thành ý chuyện giao dịch hôm nay xem như đến đây thôi. Đào Đại Trạch đột nhiên cười gằn dài tiếng, cố ý đứng thẳng lưng lên nói Bây giờ anh còn cách lựa chọn khác sao? Hai tên còn lại lập tức dây lấy Tống Quyền và Dương Tử My. Hắc xà đang cầm một cây mã tấu dài đứng chắn ngay cửa phòng. Lúc này đây Tống Quyền chỉ là một thư sinh nho nhã, tài không tất sắc. Còn Dương Tử My... Cũng chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, trói gà không chặt, họ làm sao mà chống lại mấy cái tên trộm mộ hung ác kia. Nghĩ là mình đã chiếm thế thượng phong, cho nên bọn chúng nhìn hai người bọn họ như là đang nhìn cá nằm trên thớt vậy. Tống quyền bắt đầu trở nên lo lắng, căng thẳng. Anh giơ tay kéo Dương Tử My về phía sau lưng của mình nói Cắt, các người, đừng có làm càng chứ. Đào Đại Trạch cười một tràng to nói Bọn tao có làm càng thì cũng đã sao đâu. Bọn tao vốn là định để cho mày có mạng đến đây thôi, không có định để cho mày còn mạng quay trở về. Trừ khi mày đưa bọn tao 50 triệu. Tống quyền lúc này mới biết bọn người trước mặt của mình kia không hiền như sân ưng. Chúng đích thị là những tên tội phạm nguy hiểm, không màn chữ tín, không có lương tâm. Dự đoán của Dương Tử Mì trước đó hoàn toàn chính xác. Các bạn...